các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 578. Mùa đông, lúc tuyết rơi, thường là thời gian các xả viên nhàn rỗi nhất. Kho lương thực đã đầy ắp sau mùa thu hoạch, củ khoai lang mới thu được đem vùi trong chậu than hoặc dưới giường đất, chỉ sau nửa giờ là mùi thơm đã lan tỏa khắp nhà. Khi khoai lang chín, lớp vỏ bên ngoài được phủ đi, phần cháy bên ngoài bị đập ra, mùi thơm kèm theo hơi nóng bốc lên khiến ai nấy đều cảm thấy thỏa mãn khi cắn một miếng. Ở trạm y tế, ngoài việc đun nước nóng hàng ngày, bếp lò còn được sử dụng để vùi khoai lang, khoai tây, hạt dẻ, lạc, thậm chí là đậu tương. Dù sao, đại đội cũng luôn đối xử rất trọng đãi với trạm y tế, có gì hay thì đều sẵn lòng hỗ trợ. Tuy các xã viên hiện tại đang thảnh thơi, nhưng trạm y tế lại vô cùng bận rộn. Sau khi kỹ thuật kim châm bác ế của Lâm Nguyễn được bác sĩ bệnh viện huyện chú ý, bệnh viện và ủy ban cách mạng huyện đã hỗ trợ cô rất nhiều. Họ đã cung cấp cho cô các công cụ y tế cần thiết như kính nội soi, pho xếp đỡ đẻ và các loại thuốc tê cũng như thuốc khác. Giờ đây, trạm y tế của đại đội ngũ liễu giống như một phòng khám nhỏ, có thể thực hiện nhiều ca phẫu thuật nhỏ. Điều thuận lợi nhất là trạm y tế gần với các xã viên, giúp giảm bớt áp lực cho bệnh viện công xã. Lâm Nguyễn cũng không ngừng nỗ lực học hỏi, đặc biệt là khi vào hệ thống phục hồi chức năng. Cô dành thời gian rảnh để học tập. Sau đó truyền đạt lại cho bác sĩ Kim để anh phụ trách công tác phục hồi chức năng cho các xã viên. Dù là gãy xương, bị thương nặng hay cơ bắp lao lực, hiện nay tất cả những vấn đề này đều có thể đến trạm y tế để kiểm tra và được chữa trị. Các phương pháp như mát xa, châm cứu, dán cao dán và vận động phục hồi đã giúp nhiều người. Với năm thôn thuộc đại đội Ngũ Liễu, số lượng xã viên rất đông và bệnh nhân cũng không ít, nhưng lại thiếu bác sĩ. Lâm Nguyễn quyết định nhờ bác sĩ Kim tận dụng các thanh niên tri thức để giúp đỡ. Cả Hồ Hướng Dương và Tôn Húc Thành, dù đã vất vả, nhưng cũng phải tham gia vào công việc. Để bù đắp thiếu sót, Lâm Nguyễn đã tìm thêm những thanh niên tri thức khác có thể chịu được cường độ công việc cao. Có lúc, họ bận đến nỗi chẳng kịp uống một ngụm nước. Tôn Húc Thành thậm chí phải lặng lẽ rời đi để lau nước mắt, thúc giục Hồ Hướng Dương quay về huyện nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Hồ Hướng Dương mắng anh một trận. Nên chúng ta là thanh niên tri thức mà, làm sao lại không kiên trì được? Cứ nhìn bác sĩ Lâm ấy, cô ấy còn làm việc miệt mài như vậy, lẽ nào chúng ta lại không làm được? Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net